Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh hiện truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, Đình Duy xin mời quý vị khán giả tiếp tục theo dõi tiếp diễn biến của tập 9 tác phẩm truyện Kỳ Thiên Bảo Vật của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Nhờ số bạc được nhét trong tay này, Đình Văn Lâm mua lương thực của dân trong bản sống qua ngày. Với mọi người ở động khảo bản, anh tự nhận họ vi dù trà mấy ai bận tâm. Ở tạm trong phiên thần miếu một thời gian, anh quyết định rời lên mỏ vàng cho an toàn. Chẳng thể lý giải được, anh vẫn thấy phiên thần miếu lạnh lẽo và có hồn ma quấy nhiễu. Không sợ lũ thổ phỉ hay người cổ thổ ti họ triệu, Đinh Văn Lâm tự tin với thanh kiếm trên tay, anh có thể tiễn những kẻ xấu xuống tuyền đài cho đỡ chật đất. Khi vùng kiếm đoạt mạng cha con lão Lý Hoan, cảm giác phấn khích đến khó tả. Sau này xuống tay với đôi gian phu dâm phụ. Anh thấy tiếc vì chẳng được sông pha giết giặc. Tạm thời chưa bắt tay đào đãi vàng, Đinh Văn Lâm dành phần lớn thời gian khám phá xung quanh. Nếu không thông thạo địa hình, ngồi nhỡ đám quân binh xuất hiện sẽ khó thoát. Dừng trán càng đi sâu vào trong, càng hiếm đường mòn. Nếu chịu khó đi ngược con suối, sẽ dẫn tới ngọn núi. Ngày nơi đó có một vài hang để sống tạm, không tồi. Với mỗi nơi định trú ẩn, Anh thường chuẩn bị sẵn một số củi khô để đun nấu và sưởi, vài ống bương đựng nước suối và tước vỏ cây tạo thành lớp đệm nằm. Khi đã chọn được ba điểm với những khoảng cách khác nhau, ngồi trên mỏm đá nhìn núi rừng lúc chiều tà, có những đàn chim bay về tổ. Đinh Văn Lâm tự hỏi liệu mình có biến thành người rừng khi ở mãi nơi thâm sâu cùng cốc một mình. Chính trong những lần ngược xuôi, anh vô tình phát hiện có làn khói trắng bốc lên ở phía xa. rất có thể là nơi sinh sống của mấy người dân tộc thổ nhìn thấy làn khói là một chuyện để tới được nơi đó phải băng rừng một đoạn dài chưa kể nếu gặp hồ rình mồi sẽ nan dài trên đường đi biết đâu còn rắn độc cuộn mình nói đúng ra hiểm nguy luôn rình rập đốt một đống lửa to ngồi trong mỏ vàng khi xưa Đình văn Lâm có nghe kể về việc cụ tổ vi văn bản vung thanh kỳ lên kiếm chém bay đầu một tù trưởng vì tội làm phản Đã nhiều năm trôi qua, những thông tin rời rạc chắp vá khiến anh chưa thể hình dung hết, nhưng có một điều chẳng thể chối bỏ, cô tổ Vi văn bản đã cho đánh sập mỏ vàng chôn sống mấy chục mạng người làm phu. Ngày đầu sau này dựng lại miếu, cô đã sai người nhặt xương cốt họ, táng ngay phía sau viên thần miếu hiện nay. Có lẽ vì thế, khi ở tạm nơi đó, đêm nào anh cũng cảm thấy có hồn ma hiện về. Khi chuyển lên mỏ vàng Cảm giác lạnh lẽo và hồn ma vẫn đeo bám Chẳng còn cách nào khác Dù nửa đêm nhưng Đinh Văn Lâm vẫn phải gồi gạo Cầm ống nước đi ngược lên hang đá Để không biến thành vượn người Anh quyết định ngủ một giấc Rồi sớm mai nấu cơm mang ăn Rồi mang theo chỗ còn lại Để băng rừng lội suối tới chỗ có lạt gói bếp Mặc tiếng hổ gầm Tiếng thú điên đêm Sau khi đốt một đống lửa ngay cửa hang đinh văn lâm ôm thanh kiếm ngủ một giấc ngon lành khi những tia nắng dọi qua tán lá dày khiến hang đá bừng sáng đinh văn lâm bình thản nắm cơm thành từng vắt nhỏ cho vào mo cau chẳng còn thịt gà như hôm từ kẻ đơ lên đây bù lại có món thịt nhím nướng ngon chẳng kém dù sẽ đi men theo con suối anh vẫn mang theo ống bương đựng nước cùng vài quả khế lúc mệt mỏi ăn vài miếng khế sẽ tỉnh người bắt được hai con nhím làm thịt Đinh Vân Lâm ước sẽ bắt được một con nai rồi xè thịt, sấy khô, ăn dần. Trong này, nấm và măng cũng sẵn để nấu canh. Thêm chút thịt sẽ nuốt trôi miếng cơm. Ước là vậy, nhưng do chưa biết cách làm bẫy, anh biết miếng thịt không dễ kiếm. Dọc con dốc nhỏ hẹp xuyên rừng xuống phía dưới, đi mất vài canh giờ đã thấm mệt. Trong lúc tựa vào thân cây chám cổ thụ, Lâm nhìn thấy đàn khỉ ngồi trên cây ung dung hái quả. Tự dưng anh muốn có cung tên, Chỉ cần một con khỉ trúng tên, lượng thịt của nó đủ nấu giả cầy ăn cho đỡ thèm. Đi từ sáng đến quán ngọ đã thấm mệt. Chọn một chỗ bằng phẳng, Đinh văn Lâm mở tay này lấy một nắm cơm cùng miếng thịt nhím ra ăn. Bữa trưa gọn nhẹ và kết thúc sau khi ăn quả khế tráng miệng. Với những vật cơm nắm nhỉnh hơn quả khế, anh chia đều nhằm đảm bảo đủ ăn trong ba ngày. Vừa đi vừa nhìn kỹ con đường mòn, giá kể có con rắn bò ngang. Anh sẵn sàng chém bay đầu Còn khúc thân mang nướng Nghĩ là vậy Nhưng lúc lội qua con suối Đinh Văn Lâm vẫn mong bắt được con cá Vì đó là món khoái khẩu Người hay nghĩ đến các món ăn Hiếm khi bị đói Anh nghĩ mình không ngoại lệ Xác định tìm đến vùng đất mới Chẳng thể sáng đi chiều về Sự chuẩn bị kỹ lưỡng sẽ giúp anh chủ động Trong mọi tình huống phát sinh Chẳng rõ khi xưa dòng họ Vi Có đi xa như mình Lên tận đầu nguồn con suối Đinh Văn Lâm tự dưng thích được gọi là Vi Văn Lâm Nó khiến anh chẳng khác những người ở đây Không gặp rắn Cũng chẳng gặp hổ Đoạn đường khi nhìn trên đỉnh núi tường gần Tính ra đi gần hết ngày Vẫn chưa đến nơi Vốn chẳng thông thảo ở đây Anh không rõ mình ở địa phận Châu Văn Bản Hay Châu Thủy Vĩ hoặc sang nơi khác Trong rừng chỉ có lấy bóng nắng Xác định thời gian Lấy con suối làm mốc để quay về Suốt mấy năm lần trốn quan binh triều đình dẫu học được nghề mộc nhưng hiện thời chẳng áp dụng được mọi thứ trong rừng đều hoàn toàn mới mẻ ống bưng nước mang theo đã uống vội tay nã đựng cơm và thịt nhím vẫn đủ cho bữa tối và ngày mai thậm chí ngày kia nên đinh văn lâm yên tâm dẫn bước khám phá chưa rõ có gặp một vài nóc nhà sàn hay không anh cảm giác nơi thung lũng có thể ẩn cư lâu dài trước mắt sẽ tránh được sự chóc nã của triều đình riêng vụ án mạng nơi xứ đoài do đã dùng tên giả và nói dối mình ở tận tiền hải anh tin chắc không bị lộ thân phận. Buồn và giận bởi ông cả thao cố chấp, giá kể ông ấy bình tâm suy xét, như vậy đâu phải chết oan nghiệt bởi lưỡi kiếm của anh. Ẩn hận vì phải giết người đã kêu mang, nhưng nếu không ra tay, anh biết mình khó thoát khỏi nơi đó. Từ gò đất cao nhìn xuống tung lũng, ẩn giữa những bóng cây là trục ngôi nhà sàn, như vậy có một bản người dân tộc sống tách biệt đúng như anh dự đoán. Họ tròn làm nhà ngay con suối, nhưng những ngôi nhà sàn đường dựng khéo đến mức. dù đứng trên đỉnh núi căng mắt nhìn anh chỉ thấy một màu xanh của lá rừng màu trắng của hoa mận và màu hồng của sắc hoa đào dù những nhà sàn nằm dài rác trong thung lũng đinh văn lâm vẫn không thấy bóng dáng phụ nữ cùng trẻ em ngay khi anh xách tay này hướng tới ngôi nhà sàn gần nhất bất ngờ cả người bị hất văng lên cao còn thanh kiếm rơi cách đó không xa nhìn cổ chân bị sợi dây thiết chặt còn đầu hướng xuống dưới Anh thở dài vì đã bị dính bẫy của bà con dân tộc. Nếu còn thanh kiếm trên tay, chỉ cần chém đứt sợi dây ngả thoát. Bây giờ đành phó mặc cho mấy con chó từ phía nhà sàn lao ra. Đàn chó đã quen với việc đi săn mồi. Chúng đứng phía dưới, nghiền cổ, sủa ở Mỹ. Con chó đầu đàn nhe răng nhảy lên định vồ. Do bị treo cao nên miệng của nó khẽ chạm vào cánh tay buông thõng khiến Ninh Vân Lâm giật mình co tay lại. Có tiếng tù bà rúc lên. trong thoáng chốc hơn chục người cầm đao kiếm từ xa chạy lại họ chỉ trò và nói với nhau bằng tiếng dân tộc nên đinh văn lâm chẳng thể nghe được không vội tháo dây họ số đàn chó quay về những ngôi nhà sàn rồi cờ một người vào bàn anh đoán họ báo cáo chỉ huy không chừng mặc cho kẻ làm mặt bị treo lơ lửng những người vác đao kiếm tàn bát đi chỗ khác họ để lại hai người cầm kiếm cùng một con chó canh chừng thanh kiếm của đinh văn lâm đã bị tịch thu từ nãy bị treo ngược khiến máu dồn về đầu rất khó chịu chân bị dây rừng thiết mạnh hễ mỗi lần anh ngọ quậy bị treo từ giờ ngọ đến quá nửa đêm trong lúc chẳng còn hy vọng sớm được thả bất ngờ đinh văn lâm thấy mình rơi mạnh xuống nền đất hóa ra có một người đã cắt dây lúc anh còn đang mơ màng chưa kịp hoàn hồn một chiếc gông đã được lồng vào cổ tay bị trói nghiến đinh văn lâm bị dẫn dài vào bên trong khu bản của những người dân tộc mệt đói và khát nước ngồi tựa lưng vào cột nhà sàn liếc nhìn tay nải đựng cơm nắm đã bị lục tung anh lên tiếng chúng mày thích giết thì giết nếu không giết cho tao xin hớp nước cùng chỗ cơm trong tay này Dây chói được nới lỏng cơm và nước được đặt trước mặt chẳng cần biết điều gì đang đợi mình đinh Vân lâm vồ lấy những vắt cơm rồi ăn thật lực nhẽ ra số cơm đó đủ dùng trong vài ngày khi xa vào tay đám người chưa rõ chính tà anh quyết định ăn no căng bộ còn ngày mai tính tiếp nửa đêm có đoàn người ngựa từ xa chạy tới họ cầm đuốc nên sáng một góc rừng nằm ở dưới ngôi nhà sàn ven suối đinh văn lâm thấy đoàn người chừng bốn chục người lên ngôi nhà sàn to nhất có lẽ đó là đại bàn doanh hoặc nơi vị thủ lĩnh cai quản người của mình đây là lúc ông ta trở về như vậy số phận của anh sớm được định đoạt chưa đầy một canh giờ đinh văn lâm được bốn người lính dẫn dài lên ngôi nhà sàn đang có đông người tụ họp giữa ánh sáng của những ngọn đèn đốt bằng nhựa cây anh nghe thấy tiếng nói sáng sảng màu đèn giàn tế của hoàng cao khải vào đây dừng chân ở Châu Thủy Vĩ Tướng Quân Đinh văn Thiện ghé vào một bàn của người giao Ông muốn cho người và ngựa được nghỉ ngơi Trước khi quay về thung lũng hồ gầm sở dĩ có tên như vậy Bởi khi xưa nơi đây thường có không phải một Mà nhiều con hổ ra suối uống nước Mà chúng đã vô không biết bao nhiêu người dân vô tội Sau này khi con hổ đầu đàn Bị chúng tên mất một mắt Nó thành tinh Khiến cả vùng khiếp sợ Con hồ đó tới chấn bào hà tác oai tác quái Vào đời vua cảnh hương nhà lê con hổ một mắt đã ngoạm được thủ cấp của cụ tổ Vi Văn Bản chạy biến vào rừng. Sau này, nó bị chính cụ tổ thứ hai là Vi Văn Bạc tiêm diệt. Minh chứng cho những tháng năm oai hùng, đó chính là bộ gia hổ được ông mang theo trong những năm tháng hưởng ứng phong trào Cần Vương. Hiện nay, khi không sai kinh lược, xứ Bắc Kỳ là hoàng cao khải liên tục phát binh tấn công các nghĩa quân. Nhiều nơi, các thủ lĩnh không chống đỡ nổi đành thúc thủ. Ở miền biên viễn, tình hình chuyển biến xấu, giặc phú lang gia dùng thúc viện, cùng lời hứa khôi phục chế độ phiên thần thế tật khiến nhiều thổ ti cùng các tù trưởng nối giáo cho giặc không chủ được ở trấn bảo hà trang tâm cựu nội tại động khảo bàn biết mình quân tướng đều mỏng tướng quân ninh văn thiện chọn thung lũng hồ gầm làm nơi đóng quân dù quân triều đình có ở khắp nơi họ chẳng thể tìm ra nơi này chưa kể đại bản danh tựa vào núi nhìn ra suối tiến có thể nhanh chóng tới khảo bàn lui có thể xuôi dòng sông tới châu thủy vĩ do đội quân chỉ còn chưa đến sáu chục người tướng quân tự biết mình chẳng đủ sức đánh chiếm thành trì việc về xuôi là điều không tưởng nhờ quen biết trưởng bản người giao tướng quân đinh văn thiện cùng mấy chục binh lính của mình yên tâm nghỉ ngơi từ đây quay về thung lũng hồ gầm cũng chẳng còn xa ông sẽ đợi trời nhá nhem tối để lên đường để những người lính vào sinh ra tử cùng mình có giấc ngủ trọn vẹn tướng quân đinh văn thiện bước đi chậm rãi quanh những cây chám cổ thụ nó gợi cho ông nhớ đến phủ quận công nơi quê nhà Giá như tội giặc phú lang Sa Không mang tàu to súng lớn đến đây Ông có thể làm tốt chức phận của mình Rồi uống rượu làm thơ Khi sợ tắc lâm nguy Ông chấp nhận buông bút lông để cầm kiếm Âu cũng là trách nhiệm của người quân tử Trước thế nước thịnh suy Được tiên vua Hàm Nghi Đã bị tội phú lang Sa đưa đi đầy, Từ ông biết phong trào cần vương Rồi đi tới hồi kết Không đáng minh quân làm chủ Sự sống chết của những người chống giặc Sẽ chẳng được ghi nhận Ngắm làn khói bốc lên từ mái bếp Ông cảm thán thốt lên câu thơ đầy khắc khoải bao tiềm bệnh dã Cung tiểu thoán Lão mộc thì hồ Ách phủ cân Nhà tranh Đành phận nơi đu nấu Cây cối thường khi bị búa rìu Trời nhá nhem tối Đoàn người ngựa tiếp tục cuộc hành trình Nếu không có gì bất chắc Khoảng giờ tí sẽ về tới thương lũng hồ gầm Nhằm tránh bị quân triều đình truy kích mọi ngà đường đều có hầm trông bẫy thú với những kẻ gian tế chúng chỉ có đường vào chẳng có đường ra dù đi nhanh nhất có thể đến tận giờ sửu đoàn người ngựa mới về tới thung lũng hồ gầm cầm thanh kiếm của kẻ gian tế do thuộc hạ trong lại tướng quân đinh văn thiện thoáng giật mình nó giống y trang thanh kỳ lên kiếm dù chẳng phải khi xưa em trai ông là đề đốc đinh văn lành đánh cháo thanh kiếm tại nhà cụ lý bình thanh kiếm già được đặt vào vị trí cũ giờ đây nó xuất hiện tại đây như điểm báo mừng vì những nghĩa quân không tiền chạm hậu tấu ông ra lệnh điệu cổ kẻ gian tế lên nhà sàn để trao hỏi nếu đúng là tay sai của hoàng cao khải sẽ giết chẳng tha là lương dân sẽ được đối xử khác tuy nhiên với kinh nghiệm của mình ông thừa biết người mang theo kiếm chẳng phải lương dân chắc chắn có ẩn khúc phía sau khi đinh văn lâm được bôi thuốc nơi cổ chân và ăn uống đầy đủ tướng quân đinh văn thiện nhắc người cháu trai đi ngủ sớm ông biết hôm nay là một ngày dài với cháu mình Còn ông có cả đêm dài trước mặt. Bác cháu gặp nhau, nhưng ông chẳng thề vui mừng. Cái chết oan nghiệt của cai đội Đinh Văn Lực là nguồn cơn khiến Đinh Văn lâm vác kiếm đi trả thù. Thành kỳ lân kiếm một lần nữa rơi vào tay kẻ khác. Họ đinh trao đảo như con thuyền ngoài biển khơi gặp cơn bão rông. Dẫu vua Đồng Khánh đã băng hà, hiện nay triều đình Huế đâu còn thuộc quyền. Mọi việc lớn nhỏ đều theo lệnh của tòa khâm sứ. Có một điều khiến người Trung quân Ái Quốc như ông căm hận. Khi vua Hàm Nghi bị người Phú lăng Sa đưa lên thuyền lưu đại biệt xứ vua Đồng Khánh sắc phong cho tướng giặc là đô thống toàn quyền Cô làm bảo hộ quận vương, khâm sứ đại thần Sambo làm bảo hộ công, kèm theo đó là những kẻ tay nhuốm máu các nghĩa sĩ cần vương được phong tước hầu. Triều Đình đã nhận giặc làm cha, hà cớ gì ông phải lao tâm khổ tứ. Người quân tử lấy hiếu làm đầu, mẫu thân hạc giá vân Du nhưng ông chẳng có mặt để chịu tang Nội đau này chỉ có trời xanh thấu tỏ. Chống giặc phú lang xa từ thời vua Hàm Nghi, đến nay đã là năm thành thái thứ tư, lần đầu tiên kể từ ngày hưởng ứng chiếu cần vương của vua Hàm Nghi vì hiệp thống quân vụ họ Đinh nghĩ tới việc bãi binh trở về cuộc sống đời thường. Ngước nhìn bầu trời, ông tự hỏi rốt cuộc mình chiến đấu cho ai và vì điều gì? Trong vô vàn tin xấu do Đinh Văn Lâm thuật lại, ông thấy ấm lòng khi con trai Đinh Văn Nhân đã lều chóng dự kỳ thi hương. họ đinh văn hay võ đều vì giang sơn xã tắc giờ là lúc các thế hệ tiếp theo làm dạng danh nếp nhà thức trắng đêm cho đến khi tiếng gà rừng đậu trên cành mận gánh vang hiệp thống quân phụ đại thần đinh văn thiện vớ bầu rượu uống cạn ông cầm thanh kiếm do em trai năm xưa đúc là y trang thanh kỳ lân kiếm rồi múa bài tuyệt chiêu kỳ đân kiếm pháp gió thổi lá rụng kèm những tia nắng ban mai Vị tướng quân bất đắc chí vừa múa kiếm vừa ngâm nga Tùy ngọa xa trường quân mạc tiếu, cổ đai chính chiến kỷ nhân hồi. sài khớt xa trường xin chớ mỉa, xưa nay trinh chiến mấy ai về. Sau hai tuần hướng dẫn cháu trai những kiến thức cơ bản nhất, tướng quân Đinh Văn Thiện cưỡi ngựa chạy theo lối mòn. Phía sau ông có bốn cung thủ hộ tống cùng Đinh Văn Lâm đi cùng. Chẳng phải ra trận hay chiến đấu, ông yêu cầu cháu trai bỏ thanh kiếm ở ngôi nhà sàn. Chuyến đi săn lần này chỉ là bình phong. Kỳ thực ông muốn nghề họ Đinh hướng thiện. Dừng lại, dưới chân một ngọn núi không cao và có những bậc đá, tướng quân Ninh Vân Thiện tháo kiếm dao cho một cung thủ. Ông cùng Đinh Vân Lâm bước chậm rãi trên những bậc dẫn lên ngôi cổ tự. Ngay từ dưới chân núi đã nghe tiếng gõ mõ tụng kinh, tương truyền vào thời vua Lê Chúa Trịnh. Khi Chúa Yến Đô Vương Trịnh bị Nguyễn Hiếu Trịnh là chấn thủ Nghệ An mang quân về kinh thành Thăng Long đánh bại, ông chính là vị chúa cuối cùng của dòng họ Trịnh. Do có mối thâm thủ từ trước, vua Lê Chiêu Thống đã ngầm sai người phóng hỏa đốt phủ chúa, ngọn lửa bốc cao và cháy rừng rực hơn chục ngày. Không những đốt phủ chúa, Lê Chiêu Thống nghe lời quyền thần vét sạch tượng và chuông đồng để đúc tiền dùng vào việc quân. Bởi vậy dân gian mới có câu ca thán, thiên hạ thất tự trung, trung thất nhi đỉnh an tại hoàng thượng phần vương phủ, phủ phần tức điện diệt không. Thiên hạ mất trung chùa, trung đã mất, vạc dựa vào đâu. Hoàng thượng thiêu phủ chúa, phủ bị thiêu, điện trơ ra đó. Kể cho người cháu nghe câu chuyện đời trước, tướng quân Đinh Văn Thiện cho biết, ngồi cổ tự trên núi là nơi chúa Yến Đô Vương Trịnh Bồng từng gõ mõ tụng kinh trước khi sang Lạng Sơn và Cao Bằng. Ở miền Biên Viễn, đa phần là các bản làng của người Tày, người Giao và người Nùng. Ngôi chùa là chốn hành hương của người dưới xui và những người lính thú. Giải thích về ngôi chùa hồi lâu, tướng quân Đinh Văn Thiện ngậm ngồi nói. Cháu chưa đến 18 tuổi, nhưng đã khiến năm người bỏ mạng. Hãy ở lại ngôi cổ tự một thời gian để tu tâm dưỡng tính. Biết mình lạm sát quá đà, Đinh Văn Lâm cúi đầu vâng lời bác ruột. Từ một người nhiệt huyết cao như núi, những tường sẽ cầm kiếm chống giặc để làm về vang dòng họ. Nào ngờ, anh trở thành kẻ tội phạm bị triều đình chóc nã. Câu chuyện vừa được nghe về vị chúa cuối cùng của họ trịnh khiến anh suy tư. Một dòng họ quyền nghiêng thiên hạ rồi cũng đến hồi mạt vật. Như vậy khác nào dòng họ vi? Oai hùng một thời phải đổi sang họ Đinh nhằm hòa vào bách tính trong thiên hạ. Dẫu chưa ai giải thích rõ. Đinh Văn Đâm vẫn thấy các cụ lấy họ Đinh để giống với những họ của người kinh trốn kẻ chợ, Nó khác hẳn họ vi miền biên viễn. không có cổng chùa với cửa đôi câu đối như thường thấy ở dưới xuôi trên một tầng đá chênh vênh như sắp dây đinh văn lâm đọc tới bốn chữ vạn cổ anh linh muôn thủa linh thiêng sau tuần trà đầu tiên nghe sư trụ trì giảng đạo và khai sáng đinh văn lâm chắp tay cúi đầu xin được lưu lại trốn tiền môn để sớm tối nghe kinh kệ nhằm thoát bến mê sau khi dùng bữa cơm chay cùng sư trụ trì tướng quân đinh văn thiện xin phép quay về Vì còn nhiều việc phải lo Ông đặt tay lên vai người cháu khẽ nói Dù buông đao không thành Phật Cháu vẫn phải cố Thành người bình thường Và sống cuộc đời an yên Biết đã gửi cháu trai vào nơi hướng thiện, Tướng quân Đinh Vân Thiện quay về thung lũng hồ gầm Hôm nay Ông ra lệnh giết dê mổ bò và thịt lợn Trước là làm lễ cúng tam sinh Sau là việc tuyên bố bãi binh Để mọi người trở về cuộc sống đời thường Tôi biết mình không đủ sức đuổi lũ giặc phố lang xa. Ông hy vọng vào thế hệ kế tiếp. Họ sẽ tiếp thu bài học từ những thất bại của cha ông, rồi chọn cho mình cách khuất phục kẻ thù. Sợ gì ông đưa Đinh Văn Lâm nhập tự sớm là có nguyên do. Nếu ở lại thung đũng hồ gầm đủ lâu, cháu ông không được tham gia chống giặc khéo trở thành lục lâm thảo khấu. Như vậy sớm một ngày để không ân hận một đời. Lần đầu tiên hơn 100 nghĩa quân cần vương dự tiệc. chẳng ngôi nhà sàn nào đủ rộng. Những tàu lá chuối dần được chặt xuống trải ngay nền đất thanh mâm. Thức ăn sau khi cúng tế được thái miếng đặt vào. rượu trong chéo trong chum được rót ra bắt lớn. Bữa tiệc còn hơn cả lễ khao quân. Đội quân lúc đông nhất tới 3.000 người. Sau những trận chiến khốc liệt khiến quân số giảm dần, ngoài những người vị quốc vong thân, một phần không nhỏ bị lam sơn trướng khí phải rời xa cõi tạm. Giờ đây khi đã tập hợp thêm lực lượng, cả quân lẫn tướng còn hơn trăm người. và có thể giảm theo những lần bị quân triều đình truy kích nâng bát rượu lớn uống một hơi cạn sạch tướng quân đinh văn thiện ngậm ngùi cho biết triều đình giờ chỉ còn hư danh mọi quyền hành đều nằm bên tòa khâm sứ của giặc phú lang xa. khi mọi người đều có gia đình họ mà cập phía sau giờ là lúc buông kiếm quay về phụng dưỡng các đấng sinh thành Khâu khí buổi tiệc đang vui bỗng trầm hẳn chẳng nói ra nhưng nhiều người đoán biết được kết cục khi xưa hưởng ứng phong trào cần vương ngộ nhỡ phải bỏ thay nơi xa trường Ít ra song thân cùng vợ con nơi quê nhà Còn nhận được sắc phong để ghi công Giờ đây vua Hàm Nghi đã chịu cảnh Nêu đầy biệt xứ Trong mắt của triều đình Huế Những cố gắng chống giặc của họ Bị coi là giặc cỏ Nâng bắt rượu cùng mọi người Tướng quân ninh Vân Thiện tuyên bố Chúng ta sinh ra từ đồng ruộng Giờ mọi người hãy quay về nơi chôn nhau cắt rốn vùng dưỡng song thân Cùng hiền thế nuôi dạy con cái Ta chính thức bãi binh Mọi đúng sai, công tội, hãy để hậu thế phán xét. Qua giờ ngọ, những ngôi nhà sàn bốc tránh rừng rực, hơn 100 con người chia thành nhiều tốp nhỏ lặng lẽ men theo dọc con suối, đi vào trong rừng sâu hoặc lối mòn, tỏa về các thôn quê, làng bản. Buông đào kiếm rồi cầm cuốc, không cưỡi ngựa bắn cung, thay vào đó là đưa trâu đi cày và đánh rậm. họ tự thấy không hổ thẹn với lương tâm nhằm tránh gặp bất lợi toàn bộ khí giới được bỏ lại trong hang đá sự hồi hương như một quy luật tất yếu hưởng ứng chiếu cần vương tướng quân đinh văn thiện từ bỏ chức án sát ông từng cho đào hai món bảo vật của tổ tiên rồi nung chảy thành 11.000 lạng vàng để mua võ khí chống giặc trong một thời gian ngắn em trai là đề đốc đinh văn lành đã bị quốc vong thân cháu trai là cai đội đinh văn lực bị xử chạm Giờ ông chấp nhận bãi binh để giữ mạng sống cho cả trăm con người. Không muốn ghé ngôi cổ tự bởi những gì cần nói đã nói. Ông hy vọng thời gian sẽ giúp Đinh Văn Lâm tìm thấy sự bình an. Sau đó vài năm sẽ lấy vợ sinh con dưới cái tên Vi Văn Lâm. Chàng muốn cưỡi ngựa sẽ khiến đám quan binh chặn lại. Tướng quân Đinh Văn Thiện tròn cách ăn mặc như những người buôn chuyến rồi theo thuyền về xuôi. Từ bến cuối ở đất kẻ chợ. Ông sẽ đi bộ hoặc ngồi nhờ xe bò để tới kẻ đơ. Hành trình cứu nước của ông sẽ dừng lại tại ngôi từ đường họ đinh. Có mặt tại lần đơ thao lúc quá ngọ ông thiện hỏi thăm nhà cụ đồ tâm rồi rào bước qua đỉnh làng Ông đi theo con đường nhỏ đang vơi rơm dạ nơi cuối nàng. Nơi đây có thể hỏi nhà cụ đồ tâm hoặc nhà ông cử nhân là có người dẫn tới tận nơi. Chưa về nhà nhưng đã biết tin con trai đậu cử nhân Khiến tướng quân Đinh Vân Thiện mừng khôn xiết Dẫu không có cây chám cổ thụ Ngôi từ đường họ Đinh Cùng dãy nhà ngang được dỡ Từ làng cũ mang về đây dựng lại nguyên si Lúc ông đầy cổng bước vào Con chó vàng đang nằm phơi nắng Vội xù lông xùa Gặp lại vợ con cùng bà em dâu Ông đinh Đức Thiện thấy nhẹ lòng Trước tiên ông thắp hương cho mẫu thân và Cam chịu tội bất hiếu Sau đó là ông thắp hương cho người cháu đã bị lũ bán nước cầu binh, mang ra sử trảm. Hài lòng với bộ mũ áo vua ban cho Đinh Văn Nhân, ông nhớ lại mình đã đậu cử nhân tại khoa thi năm Canh Ngọ, 1870, dưới triều vua tự đức. Sau này, dù làm quan chi phủ, ông vẫn quyết lai kinh ứng thí và đậu hoàng giáp. Con trai học rộng tài cao lại còn trẻ, ông vui mừng vì đã làm dạng danh cho dòng họ. dưới có điều nay khác xưa, nếu ra làm quan cho triều đình, con ông sẽ phải cộng tác với lũ giặc phú lang sa đó là điều đáng bàn hiện nay khi phong trào cần vương dần tan giã người phú lang sa thành công trong việc áp đặt sự bảo hộ và cai trị dường như để an ủi những sĩ phu yêu nước triều đình có mời một số vị quan cũ quay lại nhận trọng trách mới cho phép con trai ngồi hầu trà vị hoàng giáp trong muốn ai gọi mình là tướng quân với ông đã buông kiếm sẽ lại cầm bút để tức cảnh sinh tình làm thơ Sau tuần trà thứ nhất, ông nhắc con trai chớ vội ra làm quan, gắng học hỏi thêm để lai kinh ứng thí. Thời buổi hốn quân hốn quan sẽ chẳng thể tạo phúc trong muôn dân. Thấy con trai lắng nghe nhưng không đồng thuận, ông nén tiếng thở dài. Bao năm xa nhà nên mọi việc dạy dỗ đều một tay hiền thê đảm trách. Giờ khi con trai dự phần khoa bảng, ông đưa lời khuyên nhưng chẳng ép. Dẫu sao khi chứng kiến những năm tháng chiến đấu chống giặc của bậc cha, chú, đặc biệt là cái chết của người em họ là Đinh Văn Lực, ông tin con trai sẽ không chọn vinh thân phỉ ra bằng cách ôm chân giặc. Tôi biết sứ mệnh của mình đã hoàn thành, giống như người nông dân vừa cày xong thửa ruộng, ông sẽ sống cuộc đời bình lặng và theo đường dạy học giống nhạc vụ là cụ nghề hoa. Ngồi thường trà nói chuyện cùng con trai, nghe tiếng mài ra ngoài bếp, ông thở dài vì biết. Bà cùng người em dâu lại thịt gà nhân sự kiện này. Giá kể Đinh Văn Lâm không lạm sát thêm người vô tội, họ Đinh sẽ đông đủ hơn và những người phụ nữ bớt héo mòn do chờ đợi. Trong bữa cơm đoàn viên, người em dâu lễ phép thưa chuyện. Này đã có bác cả, em xin phép về ngoại để chăm cụ thân sinh. Niềm vui xung họp của gia đình khiến em dâu nghĩ ngợi Đúng thôi Khi chồng và con trai lần lượt bị giết trong thời gian ngắn người con trai hút hiện sống trên rừng Nhằm tránh sự tróc nã của triều đình Chữ Hiếu luôn đặt lên hàng đầu Thông cảm với em dâu khi thân phụ là cụ Lý Bình đã già yếu Ông Thiện ôn tồn nói Thím về bên nhà chăm sóc cụ Khi mọi việc ổn thỏa Hãy quay lại ngôi từ đường Đợi cháu Lâm quay về Lâu rồi ông Thiện lại cùng vợ ngồi xe ngựa ghé về làng bài thăm nhạc phụ. Sự trở về của ông đúng dịp con trai sắp đi nhậm chức tri huyện trong thanh hóa. Váng con trai nhưng có chồng sẽ khiến vợ ông vơi bớt nỗi buồn. Người em dâu là thím lực đã xin quay về làng cũ chăm sóc thân phụ. Ít hôm nữa con trai cũng ra làm quan. Như vậy ngôi từ đường họ đinh chỉ còn hai vợ chồng sớm tối bên nhau. Nhằm bù đắp cho hiền thê những thiệt thòi, ông thiền tự hứa với lòng mình sẽ không ngược xuôi như trước dù có điều ông còn băn khoăn về phía triều đình vua đồng khánh đã băng hà nhưng việc ông trảm thủ lãnh binh tôn thất bá cùng chi phủ bạch cảnh dinh là chốt chặn khiến ông chẳng thể ra làm quan để tạo phúc cho lương dân hai vợ chồng cùng nhau về thăm nhạc phụ sau tháng ngày sống cảnh vợ chồng ngâu đây là khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi Ít ra, những biến động chẳng còn tác động tới cuộc sống của vị tướng quân Phụng Chiếu Cần Vương. Ngồi cùng Nhạc Phụ Cũng là người từng đỗ đại khoa. Là từng là thầy dạy của mình, ông Thiện kể lại hành trình chống giặc kể từ lúc diện kiến vua Hàm Nghi rồi Phụng Chiếu Cần Vương. Khi được nhà vua phong chức Hiệp thống Quân Vụ Đại Thần, ông đã tỏ rõ lòng Trung quân ái quốc chẳng từ nan hay bị khuất phục trước đám giặc phú năng xa. Tuy nhiên, giống như thế cờ tàn, Vua bị bắt rồi lưu đày quân cần vương với binh khí thô sơ chẳng thể chống giặc, chưa kể còn bị triều đình sai quan binh truy đuổi. Nhắc lại việc đau buồn nhất của mình khi ra lệnh bãi binh, ông thiện chua xót cho biết. Hiện nay trên toàn cõi Đại Nam, giặc phú lang sa đã chính thức đặt ách cai trị. Dẫu cho vua còn ngự trong điện Thái Hòa, dẫu văn võ bá quan vẫn tới sân chầu mỗi sớm. Tất cả chỉ như cố níu giữ một chút vàng son một thùa. Khi Giang Sơn xã tác không còn toàn vẹn, những dân đen sẽ chịu cảnh lầm than, còn các bậc sĩ phu đau nỗi đau mất nước. Thấu hiểu sự trăn trở của hiện tế, cụ nghệ hoa khuyên vị Hoàng Giáp hãy mở trường dạy học. Đó cũng là cách giữ đạo Trung quân ái quốc và truyền lại nhiệt huyết cho các thế hệ sau. Hiện nay người Phú lang Sa đã có mặt nhiều nơi để bòn rút mọi thứ. Chỉ việc học không chưa đủ, việc đứng lên chống lại giặc sân lược, nhưng võ khí lạc hậu cũng chuốc lấy thất bại. Cụ nghệ hoa nhận xét, lòng yêu nước hiện nay không biến mình thành ngu chung được. Đã hết rồi, thời quân sự thần tử, thần bất tử bất trung. Cụ nghệ hoa ôn tồn khuyên người hiền tế, yên tâm tề ra, giờ là lúc lòng tay kiếm, chắc tay bút. nhằm tỏ trí khí qua những bài thơ. Mâm cơm được bưng lên. Chẳng mấy khi đối ẩm cùng hiền tế, cô nghè hoa nhắc con gái bưng bình rượu quý trên bàn thờ xuống để cùng uống rượu ngâm thơ. Bà nhân mừng vì thân phụ khỏe hơn xưa. Để những người đàn ông ngồi bàn việc quốc gia đại sự, bà tranh thủ dọn dẹp, rồi xuống bếp ăn cùng cô em dâu. Tiếc là em trai đi vắng chưa về kịp. Tuy vậy, lát sau, có người trưởng tràng... xin phép ngồi hầu rượu cùng thầy và sư huynh đồng môn. Dành ba ngày ở lại hầu truyện nhạc phụ, ông Thiện cảm thấy lời khuyên làm ông đồ có lý. Dẫu sao người phú lang xa đã hoàn tất việc chiếm đóng. Giờ là lúc ông sống về gia đình, họ tộc và hy vọng vào những lớp người kế cận. Hai vợ chồng về tới đầu làng, bà nhân chợt hỏi chồng về tấm giao hổ do tổ tiên họ vi truyền lại. Nó tượng trưng cho sự kiêu hùng của dòng họ. Dù làm dâu họ đinh, khi xưa bà được bố chồng là cụ kiều tàn kể về lai lịch tấm gia hổ cũng như sự tích con hổ giữ một mắt lúc chồng hưởng ứng phong trào cần vương ông có mang theo tấm da hổ từ ngôi từ đường về động khảo bàn lúc đã vào ngôi từ đường ông thiện cho biết mình đã để tấm gia hổ trong ngôi nhà sàn trước khi sai người phóng hỏa việc mang nó quay về đây là không thích hợp chẳng hề tiếc thanh kỳ lân kiếm với ông máu độ như vậy là quá nhiều Đã đến lúc bày văn phòng tứ bảo thay vì vung kiếm nơi xa trường. Tự dưng thấy cây trám ở trong vườn dù chưa đến mức như cây cổ thụ bên phủ quận công, nó vẫn gợi nhớ về động khảo bàn khiến ông Thiện xúc động. Hóa ra trong thời gian ông bà sang làng bài, vị tân khoa cử nhân đã tìm mua được một cây trám đem về trồng trong vườn. Nó như lời nhắc nhở về nguồn cội. Sau bữa cơm tối, ông Thiện bưng hộp gỗ đặt lên bàn, sau đó thận trọng mở khóa. Bên trong có cuốn sổ, cùng thanh tỳ hưu đoàn kiếm rồi nói sơ qua. Mọi thăng trầm của dòng họ vi đều được các cụ tổ ghi chép lại cẩn thận, đặc biệt là nơi chôn kỳ thiên bảo vật. Trong phần di bút để lại, các cụ nhấn mạnh phải trao cho ngành trường bảo quản, trừ khi ngành trường đứt đoạn sẽ tới ngành thứ. Khi đinh Văn Nhân chạm tay vào thanh tỳ hưu đoàn kiếm, ông Thiện xúc động nói. Sau này, con sẽ thay ta bảo quản cuốn sổ và thanh đoàn kiếm do tổ tiên truyền lại. Bất luận thế nào Những thứ này sẽ không để rơi vào tay Bọn người phú lang xa Cùng đám quan binh của triều đình Trời chưa sáng rõ mặt người Bà nhân xách siêu nước lên nhà để pha trà Từ ngày chồng mở lớp dạy học Ngôi từ đường bớt hưu quạnh hơn rất nhiều Khi con trai vào sứ thanh Nhậm chức tri huyện Bà liền quay về làng kẻ vẽ Chăm sóc tân phụ Chỉ còn hai ông bà sớm tối bên nhau Biết chồng bà từng đỗ Hoàng Giáp, người trong vùng người con đến học với mong muốn con mình thấm nhuần chữ thánh hiền và đạo làm người. Có một điều khá thú vị, xưa kia cụ đổi Tâm từng dạy học vài chục năm tại chính mảnh đất này, bây giờ chồng bà tiếp nối, âu cũng là việc dùng chữ thánh hiền soi sáng đạo làm người. Dạy học không phải nhằm kiếm thu nhập, nó giúp chồng bà tạm quên đi sự thất bại của phong trào Cần Vương khi người Phú Lang xa. đã chiến thắng cả về quân sự lẫn công cuộc cai trị. Những địa hòa cúng đã chuẩn bị từ tối qua được đặt trên thành bể cho thấm sương đêm. Bà đem vào đặt trong bàn thờ trốn hậu cung thờ các cụ tổ họ vi, rồi thắp hương. Địa hòa còn lại đặt trên bàn thờ họ đinh. Thời gian chưa đến chục năm, bà thế hệ họ đinh đã có bài vị trên bàn thờ, trong đó có đinh văn lực bị sư tràm khi tuổi vừa đôi mươi. Vâng vì chồng bãi binh đúng lúc Dẫu không được sinh vi tướng từ vi thần Ít ra trong bà hết quan hoàn dân Làm hưng thầy đồ dạy học Và giữ nếp nhà Trà vừa ngấm Bà nhân đã thấy chồng vận áo the Đội khăn xếp chỉnh chu Chú nửa ông ngồi trên sập bắt đầu bình văn Giảng sách cho những học trò lớn tuổi Với đám học trò đang bắt đầu học Cậu trường trang sẽ thay thầy quản lớp Dù chí phủ hoài đức tiến cử Được triều đình mời ra làm quan đốc học Chồng bà vẫn lấy lý do Đang trong thời gian để tang mẫu thân, để nhằm tránh ra làm quan, làm dâu trưởng họ Đinh. Mỗi năm bà lo đủ hơn chục cây dỗ lớn nhỏ. Nếu bản cơ thế sự không có nhiều biến động, ba năm một lần bà sẽ cùng chồng về động khảo bàn để thắp hương và dâng lễ tại phiên tần miếu. Nhà họ Đinh mới lập nghiệp ở miền xuôi. Từ thời cụ Cửu Tàn là bố chồng bà, vì thế sợi dây liên hệ với họ Vi dù đất gãy nhưng cội nguồn chẳng quên được. Những năm tháng phụng chiếu cẩn vương trong bà chọn trấn bảo hà Và phủ quy hóa làm địa bàn hoạt động Nhờ địa hình dung núi hiểm trở Quân triều đình và giặc phú lang xa Không thể dồn sức tấn công như ở miền xuôi Làm dâu trưởng Nhưng lộc rời chỉ có một mụn con Nhiều lúc bà thấy chạnh lòng Đành chấp nhận Ông rời không lấy hết của ai mọi thứ Người con duy nhất đã công thành Danh toại và làm quan huyện Chồng bãi binh quay về con trai đỗ đạt, với bà đó là niềm hạnh phúc vô bờ. Ngoài việc cấy hái mấy mẫu ruộng, hàng tháng bà đều ghé về làng bài vẫn ăn thân phụ. Dù tha thiết mời bà em dâu ở lại ngôi từ đường, do quá đau buồn trước cái chết của chồng và con trai, bà lực chọn cách quay về nơi chôn nhau cắt rốn để chăm sóc cha già. Hiện nay, Đinh Văn Lâm vẫn còn phải ở trên mạng ngược chi thứ của họ Đinh xem ra biết bát. Đợi khi học trò bé đọc A, học trò lớn bắt đầu viết chữ, Bà đun lại siêu nước cho sôi, rồi thêm nước và ấm trà. Khi thầy trò chuyên tâm việc dạy và học, bà quay ra lo việc nhà cho đến lúc thổi cơm trưa. Cuộc sống thanh bẩn không quá bon chen, bà thấy nơi đây giống nếp nhà của thân phụ bên làng bài. Đó là mong ước bao năm, giờ thành hiện thực. Nhà có hai vợ chồng, giờ thêm người trưởng tràng cùng ba học trò nơi xa đến trọ học. Thầy đầu thiện tự dưng nhớ lại cảnh mình ngày xưa. Hồi đó, hai anh em sang làng bài theo học thầy nghề hoa. Ngờ đâu thân phụ mất sớm, nên em trai phải quay về chăm sóc ruộng đồng. Khi thầy công thành danh toại, người em trai đã vác thanh kỳ lên kiếm tham gia chống giặc, nên vị quốc vong thần. Dẫu vua hàm nghi đã sắc phong tước hầu, thầy đội thiện vẫn nhớ em trai đến nao lòng. Hình ngày người em đội thúng gạo trên đầu, còn tay cầm lồng gà từ trên đê vào làng khiến thầy cảm động. Mạnh rời khó cưỡng, nên đành sinh ly tử biệt. Giờ đây, khi lấy việc dạy học là lẽ sống, thầy mong sau này học trò có người đỗ đạt thành danh. Còn hiện tại, ngôi từ đường không còn hưu quạnh như hồi đầu. Hết giờ học, những học trò lớn sẽ giúp sư mẫu lo việc cơm nước, đám học trò nhỏ quét dọn nhà cửa và làm việc vặt. Sau bữa cơm tối, trong lúc ngồi ôn bài, học trò lớn sẽ quan tâm uốn nắn cho học trò bé, khiến thầy đồ thiền yên tâm đọc sách hoặc tiếp khách. Nhờ có con trai của lý trưởng cũng theo học Thầy chẳng ngại bị đám chức dịch làm phiền Giang Sơn xã tác dẫu đến hồi suy vi Việc học không vì thế bị đình trệ Đó là điều đáng mừng Khi cửa đóng then cài bà nhân kể lại cho chồng những chuyện nghe được ngoài chợ Dường như giặc vũ lang xa Vừa bắt được nhiều quân cần vương trên mạng Thái Nguyên Bà con trên đó cho biết Ngoài những thủ lĩnh bị chém bêu đầu Số còn lại đều bị đeo gông lưu đầy biệt xứ Nếu người ở ngoài Bắc Sẽ bị đầy vào vùng của người thượng trong tây nguyên người trong đó bị đẩy ra đảo xa, giặc phú lang xa vốn là vậy, chúng muốn phạm nhân nhiễm lam sơn chứng khí phải bỏ mạng tại nơi lưu đày. vốn có vài người nghe chuyện đầu làng rồi buôn chuyện cuối làng, mà nhân kể như vậy là có nguyên do. cụ đồ tân có bốn người con theo phong trào cần vương, một người trúng đạn pháo của giặc phú lang xa nên bỏ mạng, ba người còn lại bị bắt và lưu đày. cái nhà thanh bạch chẳng có gì, cô đánh bán đất hương hỏa do tổ tiên để lại. Số vàng bạc nhận được khi bán nơi này, cụ lận lội vào tận miền trong để thăm và tiếp tế cho các con. Những tưởng khi vua mới lên ngôi sẽ ban chiếu đại xá thiên hạ. Nào ngờ đã năm năm trôi qua, ba người con của cụ đồ tâm héo mòn tại nơi lưu đầy phát vãng. Thông cảm với hoàn cảnh cụ đồ tâm, nước mất thì nhà tan là đều thấy trước. Ông đồ thiện thở dài khẽ nói. À, đến vua hàm nghi còn bị lũ giặc phú lang xa cho lưu đầy biệt sứ. Những người khác mong gì sớm được thả. Dù sao họ còn được ở trên mảnh đất quê hương, nhà vua chắc sẽ chẳng có ngày hoàn cố quốc. Thầy đồ thiện không sao chợp mắt được khi xưa lúc nằm trên nhà sàn, khi ngả lưng trong hang đá, thậm chí dựa vào cây chám trong rừng sâu. Ông vẫn ngủ để lấy sức dẫn dắt binh lính dưới quyền. Trở về ngôi từ đường có chăn ấm nệm êm, có trà sáng rượu khuya với những bữa cơm nóng canh dẻo chẳng hiểu sao ông mất ngủ triền miên không hẳn vì nhớ núi rừng hay động khảo bàn ông nghĩ nhiều đến những người cùng mình chống giặc người bị dính đại bác của lũ giặc phú lang sa khiến thịt nát xương tan người bị đám quan binh dưới triều vua đồng khánh truy cùng diệt tận chẳng nói đâu xa em trai ông là đề đốc đinh văn lành cũng chết trong trường hợp như vậy đức Hồng từ đã dạy Tứ thập nhi bất hoặc, nghĩa là khi 40 tuổi có thể hiểu thấu mọi điều trong thiên hạ, kiên định với những gì thuộc về đúng, sai. Qua tuổi tứ thập được vài năm, ngẫm ra mình thấu hiểu nhưng chưa kiên định. Bởi vậy có nhiều đêm, ông thức trắng và tự hỏi, việc bãi binh là đúng hay sai? Về nhà được nửa năm, thầy đội thiện còn điều khó nói, do biết mình chẳng thể sinh nở thêm. Bà vợ hay tỉ tê thuyết phục để đội mâm lễ đi nạp thiếp cho chồng. Bốn dĩ đàn ông nam thê bày thiếp là thường tình, nếu được nâng khăn sửa túi vị hoàng giáp, chắc khối người gật đầu. Không giống như suy nghĩ của vợ, ông chưa từng nghĩ đến việc đó. Hương hồn của vài ngàn binh lính còn vất vưởng nơi bờ sông bờ suối, nơi cờ rừng hay trong hang đá. Giờ ông vui thú bên những người phụ nữ sao đặng. Biết mình vẫn có thể có con rồi vui thú điển viên, Dù sao các cụ tổ dòng họ vi đều ba đến bốn vợ Thậm chí cụ tổ vi văn bản có tận 6 bà Nên vượng phát là vậy Đang bài suy nghĩ Thầy đồ tiện bất ngờ ngước lên xà ngang Dưới ánh đèn dầu lạc leo lét Ông thấy bộ xương khô của nông trí hào Ngồi ôm đầu với vẻ đăm chiêu Sau lần được thầy Tào Làm lễ hóa giải bùa chú Bộ xương chẳng thể bưng đồ Hay bóp cổ ai đó Nó chỉ thoát ẩn thoát hiện Nhằm báo hiệu có việc lớn đã xảy ra Dụng xong bữa cơm chay, Đinh Văn Lâm dặn chú tiểu canh chùa khi sư trụ trì nằm nghỉ trong chai phòng. Cậu lặng lẽ bước xuống chân núi vì nhớ thông lũng hồ gầm. Kể từ ngày theo bác ruột lên đây, thấm thoát đã nửa năm trôi qua. Nhiều lúc thích cuồng cẳng nhưng chẳng dám đi xa. Dẫu ngồi cổ tự quanh năm hiếm người ghé thăm, sư trụ trì, chú tiểu cùng Đinh Văn Lâm vẫn sống an nhiên tự tại. Đã đôi lần tự nghĩ phải xuống tóc quy y, chợt nhớ ra anh trai đã mất còn mình chưa lập gia đình trách nhiệm phải có thằng cu nối dõi khiến cậu trùn bước đúng như những gì bác ruột đã nói ở chùa sớm tối nghe tiếng gõ mõ tụng kinh mọi ưu phiền tự dưng biến mất những tội lỗi khi xưa được cậu năng đọc kinh sám hối và nguyện cầu cho những hương hồn chết thảm về lưỡi kiếm của mình sớm vãng xanh miền cực lạc không có ngựa nên đi gần nửa ngày mới quay về thung lũng hồ gầm điều khiến đinh văn lâm ngỡ ngàng bởi tất cả chỉ còn là đống tro tàn những ngôi nhà sàn chỉ còn lại những cột gỗ chưa cháy hết mọi thứ khác đều bị mưa lũ cuốn trôi không thấy người hay gia súc như lần đầu dính bẫy cậu chẳng thiên quân triều đình có thể đưa binh tới đây bắt hoặc giết sạch tuy vậy sự biến mất của mọi người khiến thung lũng hồ gầm hoang vắng đến kỳ lạ chẳng biết về ngôi cổ tự hay băng rừng sang bên mỏ vàng rồi từ đó men theo lối mòn tới phiên thần miếu đang lưỡng lờ, bỗng mây đen kéo đến cơn mưa rừng bất chợt khiến đinh văn lâm vội chạy lên hang đá trú mưa rồi tính tiếp khi nãy giới ngôi cổ tự do trời nắng nên anh không mang áo tơi leo lên một hang đá rộng và cao đinh văn lâm sững người và hiểu ra mọi chuyện chẳng có trận kịch chiến nào xảy ra cũng chẳng có quan binh triều đình đánh úp Nhìn số giá mác đao kiếm được chất đống Anh biết Bác ruột mình là hiệp thống quân vụ đại thần Đã cho bãi binh Âu cũng là cách bảo toàn tính mạng cho những người còn lại Cúi xuống lục tìm Đình văn lâm nhặt thanh kiếm Được thân vụ tuy người rèn Theo đúng mẫu của thanh kỳ lân kiếm Khi thanh kiếm quý do tổ tiên họ vi truyền lại Đã mất Với anh thanh kiếm này coi như kỳ lân kiếm của họ đinh Như vậy Giá trị của nó chẳng hề thua kém Cơn mưa rừng vừa ngớt nhìn thấy đàn thỏ ngay phía trước và một con nai uống nước bên bờ suối tự dưng thấy thèm thịt sau nhiều tháng toàn ăn chay đinh văn lâm nhặt cung tên rồi nhẹ bước ở khoảng cách không quá gần cũng chẳng quá xa anh bắt đầu dương cung bắn hạ những con thú việc học chữ thánh hiền có thể không được bằng ai khoản cung kiếm đối với đinh văn lâm là sở trường từ bé tiếc một điều khi phong trào cần vương rầm rộ rất chẳng thể rời nhà vì anh trai đã nhận lãnh trách nhiệm vì răng sơn xã tắc nên anh tiếc mãi. Sau cái chết thảm khốc của anh trai, kế đó là bàn múa kiếm chém bay đầu cho con lão Lý Hoan. Đinh Văn Lâm thấy cung kiếm khiến mình được tự do thể hiện trí khí thay vì cầm bút lông, rồi tức cảnh sinh tình làm thơ giống mấy vị túc nho. Bắn hạ con này trước tiên, ngay khi bắn tiếp được con thỏ, những con còn lại đã chạy biến vào rừng. Với anh như vậy cũng chẳng tệ vì ở chùa sư và tiểu đều ăn chay trường. Biết trên ngôi cổ tự không có rượu, trên đường quay về thấy chẳng còn sớm, đinh văn Lâm vẫn ghé ngôi nhà nơi cuối rừng đổi một con thỏ lấy bình rượu. Riêng còn này, nếu ăn rè cũng được chục ngày. Đó là những miếng thịt đầu tiên sau những ngày cơm chay đạm bạc. Tự biết mình không xuống tóc đi tu. Đương nhiên, có ăn miếng thịt, uống hấp rượu chẳng phạm vào giới luật. Điều quan trọng là phải tránh để cho sư trụ trì một sở thị. Không vội vã về ngôi cổ tự, đợi khi màn đêm cùng sương muối răng kín núi rừng, Đinh Văn Lâm một tay cầm thanh kiếm cùng bình diệu, tay còn lại giữ con nai vất vẻo trên vai. Giá kể còn nhiều cung tên, hôm nay anh sẽ có buổi đi săn nhớ đời. Tam hài lòng với kết quả ngoài mong đợi. Anh giả bước nhanh qua dãy nhà ngang để xuống khu nhà bếp. có bữa tươi là chất xúc tác Đinh văn lâm nhanh chóng làm thịt nai rồi thui ở trên này không có dơm thui bằng lá khô vẫn được khiến con nai chẳng khác nào con cháu vện bị giết thịt hồi trước với số thịt chặt miếng cho vào niêu đất để kho anh không quên cho tương để thêm đậm đà riêng hai đồi sau của nai anh quyết định nướng rồi chấm muối ăn và uống rượu sẽ khiến cho đêm dài qua nhanh và bớt tài nhạt ngồi cách nồi thịt nai kho Đinh Văn và Lâm vào bếp lấy chiếc mẹt rồi bày hai đùi nai cùng con dao bài sau khi lấy bát tương cùng đĩa muối bữa tiệc rượu bắt đầu chẳng ồn nào bởi là độc ẩm rượu của gia đình người dân tộc nấu bằng men lá uống không êm nhưng chẳng hề hấn gì trước đùi nai được xèo dần từng miếng chấm tương đang sức vóc thanh niên trai tráng chỉ một loáng bình rượu đã cạn. trước đùi nai thứ nhất chỉ còn những màu xương nhìn màn đêm đen thẳm biết còn lâu mới sáng, đinh vân lâm mở nắp nêu đất để hít hà mùi thịt nai kho tương thơm phức, để cho từng miếng thịt thật mềm. Việc kho sẽ kéo dài đến khi cạn nước, nhưng quan trọng phải rút bớt củi để nhỏ lửa kho kỹ. Sơi hai đùi nai, uống cạn bình rượu, khiến đinh Văn lâm buồn ngủ díp mắt. anh dựa lưng vào gốc cây chám ngủ một cách ngon lành. dù sao lửa đã dập tắt, nồi thịt kho sẽ chín nhờ do đống củi cháy thành than. vẫn đượm hồng chẳng rõ chập mắt được bao lâu Đinh Văn Lâm giật mình kinh hãi bởi con trai lão Lý Hoan cầm giáo xông về phía mình nói đúng hơn là hồn ma của hắn vì anh nhớ mình đã vung thanh kỳ lên kiếm chém bay đầu ngay sau khi hai tin anh trai ra pháp trường thọ nạn được ba ngày chẳng còn thời gian suy nghĩ đây là người hay hồn ma mặc cho con trai lão Lý Hoan lại gần Đinh Văn Lâm vẫn liêm di mắt như người đang ngủ khiến kẻ địch không đề phòng chỉ đến khi cảm nhận rõ nhịp thở và tiếng bước chân, anh mất thần vung kiếm khiến kẻ đã bị mình giết lần đầu chẳng còn cơ hội sống thêm lần nữa. Đợt trước sau khi chém bay đầu thằng con duy nhất của lão Lý Hoan, Đinh Văn Lâm đã vác thù cấp đi tìm và ném vào mâm cỗ trước khi vung kiếm chém lão Lý Hoan trả thù cho anh trai. Hôm nay nhát kiếm xuyên thấu ngực khiến con trai lão gục xuống trong vũng máu. Trong lúc chưa rõ là người hay ma, bất ngờ lão Lý Hoan xuất hiện. nhìn thấy kẻ chủ mưu bắt anh trai mình nộp quan lĩnh thưởng đinh văn lâm cười nhạt bầy như vậy đỡ tốn công chém đầu thằng con đi tìm thằng bố không để kẻ thù có cơ hội tẩu thoát hay gọi đám tuần đinh lưỡi kiếm sắc đã lìa ngang cổ như một tia chớp thay vì ánh sáng của kim loại là dòng máu đỏ phun thành tia dù đã dùng tay bịt vết thương chỉ một loáng lão lý hoan đổ gục xuống đè lên xác thằng con trai đinh văn lâm nở nụ cười mãn nguyện đúng lúc này tiếng gà rừng gáy vang báo hiệu một ngày mới bắt đầu khi tia nắng sớm dọi vào mặt đinh Văn lâm tỉnh giấc thấy đầu đau như búa bổ nồi thịt nai kho tương trên bếp còn ấm nhưng dòng máu đỏ chảy quanh đó khiến anh giật mình vội dụi mắt vì tưởng mình mơ ngủ đinh Văn lâm kinh hoàng khi thấy xác của sư chủ trì nằm đè lên xác của chú tiểu trong vũng máu đám nhặng xanh từ đâu kéo tới đã bù kín vào cổ và ngực của hai người đó chính là chỗ dính nhát kiếm oan nghiệt